linh khí bên trong ẩn chứa đại khái là tương đương dáng dẫn đường tu hành bảy ngày. cái loại công việc này vừa có thể hấp thu được dục tình, vừa có thể đạt được tài nguyên tu hành quả thật dạng toàn đôi bên. sau khi hấp thu xong linh khí trong linh ngọc lý mộ nhẹ nhàng bóp ngọc thạch trong tay của hắn liền quá thành bột mịn. hắn chưa có đọc sách tĩnh tọa ở trong phòng trực dùng su hồng phù để mà tìm tòi ký ức trong đầu. Lần này hắn đã tìm kiếm không phải là ký ức của mình mà là ký ức của Thiên Quyển Thượng Nhân. Lần trước, Thiên Quyển Thượng Nhân đoạt xá Lý Mộ thất bại, ý thức bị lực lượng thiên địa gạt bỏ đi, ký ức lại giữ trong cơ thể của Lý Mộ. Lúc ấy, những ký ức đó sau khi trong đầu của Lý Mộ lại trở lại một lát, rất nhanh đã tiêu tán. Lý Mộ cho rằng những ký ức đó hoàn toàn biến mất rồi. Trong lúc dù ý sử dụng sưu hồn phù mới phát hiện ra những ký ức đó tán. Những ký ức tiêu tán đó thật ra còn lưu lại trong đầu của hắn. Khiến cho Lý Mộ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn đã thông qua sưu hồn phù có thể nhìn thấy không chỉ là ký ức mấy tháng đó của Thiên Nguyễn Thượng Nhân chiếm cứ lấy thân thể của Lão Dương còn có ký ức thuộc về Thiên Nguyễn Thượng Nhân đích thực. Thiên Nguyễn Thượng Nhân là một trong mười đại trưởng lão của Ma Tông cương giả động quyền, ký ức của lão so với tàn thư cát của nhà môn tác dụng đối với Lý Mộ còn lớn hơn. Tuy là trước mắt, Lý Mộ chỉ tìm kiếm được một bộ phận ký ức cực ít của gã, nhưng mà bộ phận nội dung này khiến kiến thức của Lý Mộ cực kỳ mở rộng. Thi Tông là một trong mười đại ma tông, thiên nguyễn thượng nhân làm trưởng lão Thi Tông, phi thường am hiểu luyện chế thi thể. Trương Lão Viên ngoại đã chết chưa tới nửa tháng, đã bị gã lấy bí pháp luyện thành kiêu cương có mấy chục năm đạo hành luôn. Sau đó, gã lấy âm dương ngũ hành, luyện hồn đại trận, mang thực lực phi cương kia, cưỡng ép, tăng lên tới có thể so với động quyền, trực tiếp lừa gạt ba vị tu hành của động quyền, phù lục phái cùng với quyền tông. Đến bây giờ nghĩ lại, khó trách gã quen thuộc như thế đối với tế đàn ở dưới dịnh bích thủy, Đối với thi tông trưởng lão mà nói loại dưỡng thi trận đó chẳng qua chỉ là một trò trẻ con. Trong trí nhớ của gã còn có rất nhiều ma đạo bí thuật tàn nhẫn tàn máu. Trừ âm dương ngũ hành luyện hồn trận còn có thập bát âm ngục đại trận, thập quỷ khốn thần trận dân dân, các cái trận pháp tà đạo. Đối với những thứ này lý mộ chỉ là thô sơ giảng lược đảo qua, không có tìm hiểu kỹ càng. Thiên quyển thượng nhân tu hành thiên quyển ma công có thể tạo ra cái phân hồn toàn bộ ký ức của gã thông qua đoạt xá thân thể người khác đạt được cuộc sống mới để mà đạt tới bất tử bất diệt lý mộ tuy không có tính tu tập cái loại công pháp ma đạo này nhưng mặc kệ là pháp môn ma đạo hay là chính đạo có một chút tính chung có thể tham khảo hắn có thể tham khảo phương pháp phân hồn của thiên nguyễn ma công để lại một kỹ năng giữ mạng cho mình ký ức cả đời của thiên nguyễn thượng nhân lý mộ Trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng tất cả đều tiêu quá hết. tìm tòi thời gian rất ngắn, đầu quán đã không chút căng lên. Khi mãn tháo su hồn phù xuống, tính nghỉ ngờ một lát, một nha dịch từ bên ngoài đi vào nói. Lý mộ, nơi này có thiệp mời của ngươi đây? Lý mộ tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, phát hiện là từ chuyển quầy đưa tới. Buổi tối hôm nay, hắn ở từ phủ bày tiệc. Mở tiệc chiêu đãi một số ít bạn bè, cũng thuận tiện mời Lý Mộ, cảm tạ ân cứu mạng của Lý Mộ đối với Từ Hạo. Lý Mộ còn chưa có nghĩ ra nên đi hay không, so sánh với sơn trân hải dị của Từ phủ, hắn vẫn càng thích cái món ăn gia đình Liễu Hàm Yên làm. Liễu Hàm Yên hai ngày gần đây tâm tình không tốt, kế hoạch xây dựng chi nhánh của dân Yên cát tự như cũng không có thuận lợi. trương Sơn, Dê huyện Dương Khâu chưa được mấy ngày lại quay lại quận thành, hỗ trợ kế hoạch xây dựng dân yên cát mới. Trương Nguyện Lệnh, làm Nguyện Lệnh Dương Khâu đã rất nhiều năm rồi, tư cách và sự từng trải đã sớm đủ. Trong chuyện của Thiên Nguyễn Thượng Nhân, tuy về sao mới biết chuyện, nhưng mà trong 10 đại trưởng lão của Ma Tông, Thiên Nguyễn Thượng Nhân chết, Dương Khâu huyện Nha lập công lớn, hắn làm Nguyện Lệnh, công lao tự nhiên cũng không nhỏ, mượn cơ hội này được triều đình đề bạc cùng trọng dụng. Trương Sơn sớm đã có ý định từ chức. Hôm nay Trương Nguyện Lệnh rời khỏi, hắn mượn cơ hội này từ chức bộ khoái, tính giúp cho Liễu Hàm Yên ở Quận Thành để xây dựng dân Yên Cát mới, trong 10 năm mua được nhà của mình. Liễu Hàm Yên tuy rất có năng lực nhưng lại là một nữ tử, ở trên một số chuyện nào đó không có thích hợp xuất đầu lộ diện. Lý Mộ sau khi mà hỏi Trương Sơn, Quận Thành lợi ích cái nghề này, Đã sớm bị các thương nhân lớn kia đã chia cắt xong, cửa hàng mới muốn chặn ngang một chân, chia một ly canh, hầu như là chuyện không có khả năng. Trương Sơn nhìn Lý Mộ hỏi, cô cần phải nhờ Lý Tứ để mà hỗ trợ không? Lý Mộ lắc đầu nói, không cần. Lý Tứ dù sao đã ở quận Thừa để mà ăn cơm mềm, tuy là quận Thành không có ai có thể bắt nạt được hắn, nhưng mà bảo hắn đi ý thế hiếp người cũng không quá thực tế. Lý Mộ đi đến nội diện, Liễu Hàm Yên ngồi bên cạnh bàn đá, một tay chống má, khuôn mặt u sầu. Lý Mộ đi đến đối diện với nàng ngồi xuống hỏi, sao, bây giờ tính làm sao? Liễu Hàm Yên nói, hiệu sách, nhạc phường, diễn lâu, những ngành nghề này đã bị những người đó chiếm cứ chặt chẽ rồi, hát nước không lọt luôn, thật sự không được, thì không có mở chi nhánh nữa. Dù sao quyện Dương Khâu, bốn cửa hàng cũng đủ chúng ta tiêu cả đời rồi. Không nghĩ những thứ này nữa. Nàng đứng lên, lắc đầu nói. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi nấu cơm. So chỉ từ phủ mời tiệc, Lý Mộ vẫn thích ăn ở nhà. Hắn tùy tay ném cái tấm thiệp mời trên bàn nói. Tùy tiện đi, ngươi làm cái gì, ta ăn cái đó. Ánh mắt của Liễu Hàm Yên lơ đảng liếc một cái. Thấy thiệp mời này rất là tinh xảo đẹp đẽ mở ra nhìn nhìn kinh ngạc nói. Từ gia, sao có thể mời ngươi? Lý mộ kinh ngạc nói, Hả? Ngươi biết từ gia sao? Đương nhiên, Liễu Hàm Yên cầm thiệp mời nói, Bọn họ còn là nhà buôn khổng lồ của quận Thành luôn, Nếu bọn họ đồng ý mà hỗ trợ, Chuyện chi nhánh, căn bản không có tính là gì. Liễu Hàm Yên chờ mong nhìn Lý mộ hỏi, Từ gia bài cái tiệc, thế mà lại mời ngươi, Còn là từ trưởng quầy tự mình mời nữa, Ngươi giảng rốt cuộc quen nhau sao? Lý Mộ gật đầu nói Cũng chỉ từng gặp một lần thôi Nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Hàm Yên Lý Mộ liền biết cái bữa tiệc này Không tránh được rồi Lý Mộ và từ trưởng quầy Tuy chỉ gặp mặt có một lần Nhưng mà sau bữa tiệc Lý Mộ nhắc tới với ông Chuyện hắn có một người bạn Muốn ở quận thành mở cửa hàng Ông ta đã bày tỏ ra ý chiếu cố mạnh liệt chương 207 Lớn nhỏ Ở trên phương diện làm ăn Từ gia không thể nghi ngờ là địa đầu của Quận Thành. Chỉ dùng của nửa ngày, ông đã giúp cho dân yên cát, đã thông tất cả quan hệ, thậm chí ngay cả địa chỉ, cửa tiệm cũng hỗ trợ để mà chọn lựa xong. Cái này không thể nghi ngờ, đang nói cho mọi người, sau lưng dân yên cát có từ gia trong lưng, bất luận kẻ nào muốn có tâm tư lệnh lạc gì, đều không thể không cân nhắc từ gia. Lý mộ không có đoán trước đến, hắn lúc trước nhấc tay chi rào sẽ đổi lấy là hôm nay từ da to lớn tương trợ liễu hàm yên buổi sáng xem cửa hàng trở về nhìn lý mộ nói cảm tạ nha lý mộ phật tài ồ người một nhà không có gần khách khí liễu hàm yên cũng không có nhiều lời nhìn thoáng qua phương hướng phòng ngủ của lý mộ lý mộ đi vào phòng ngủ liễu hàm yên đi vào theo thuận tiện đóng lại cửa phòng Giảng giảng ôm tiểu bạch đứng trước cửa dòm dòm lẩm bẩm tiểu thư cùng với công tử có cái lợi gì mỗi ngày phải nói ở trong phòng giấy dài ngày sau đó liễu hàm yên bận cả ngày công việc khai trương cửa hàng buổi tối liền đến phòng của lý mộ sông tu từ lúc vừa tới quận thành mỗi ngày hai canh giờ đến về sau nàng dứt khoát cả đêm đều ở trong phòng của lý mộ trời sáng mới trở về nàng thời gian tu hành so với lý mộ còn ít hơn Bây giờ lại đang ngưng tụ bốn phách, chỉ ít hơn của Lý Mộ một phách, trong đó có một bộ phận là vì thuần âm chi thể, một bộ phận khác là vì hai người song tu. Sáng sớm, Lý Mộ mở mắt, Liễu Hàm Yên quanh chân ngồi đối diện dáng, lông mi thật dài rung động, mắt cũng đã rất nhanh mở ra. Hai người quanh chân ngồi đối diện, hai tay đặt trước người, gắt gao nắm nhau. Ngay từ đầu song tu, bọn họ vẫn là hai bàn tay áp vào nhau. Về sau, Liễu Hàm Yên cảm thấy dơ hai tay quá mệt, liền đề nghị Lý Mộ đổi một tư thế. Hai người đã thử rất nhiều tư thế, cuối cùng vẫn cảm thấy một loại này tối tiết kiệm sức nhất. Lý Mộ phát hiện biến quá di diệu trên người của Liễu Hàm Yên, kinh ngạc nói, Ngươi đã luyện quá phách thứ năm rồi. Liễu Hàm Yên đặt ý nói, ta bây giờ giống ngươi á lý mộ thầm thang, nàng hoàn toàn thuần âm chi thể dưới cái tình huống bình thường tốc độ tu hành vốn nhanh hơn lý mộ một ít hơn nữa nàng bảy phát đầy đủ lại có lý mộ thu thập phát lực cho nàng tiến cảnh có thể nói ngày đi ngàn dặm trước mắt dục tình cùng dái tình của chính hắn duyên mãn xa xa không hẹn liễu hàm yên nhất định sẽ luyện quá bảy phát sớm hơn so với hắn nhưng mà từ trước mắt mà nói cũng là luyện quá ngũ phát Pháp lực của hai người trên lệch khá xa, thật sự động thủ, lý mộ chấp nàng một tay, cũng có thể trong một thời gian rất ngắn khiến cho nàng nằm trên mặt đất cầu sinh tha thứ. Hắn dũi người một phen nói, hôm nay ngươi về nhà sớm một chút, ta dạy cho ngươi một chiêu đạo thuật. Đạo thuật gì? Liễu Hàm Yên giật mình nói, không phải nói đạo thuật, không có thể truyền người ngoài sao? Những đạo thuật tông môn chính đạo kia không có thể ngoại truyền, Đạo thuật của ta không phải đến từ bọn họ đâu. Lý mộ giải thích một câu nói. Hơn nữa, ngươi không phải là người ngoài. Trong lòng của Liễu Hàm Yên hơi ngọt ngào, ma xuôi quỷ khiến hỏi. Trừ ta, ngươi còn dạy cho ai? Lý mộ ngẩn ra một phen, sau đó nhanh chóng xuống dường nói. Sắp muộn rồi, ta đi nhà môn trước. Liễu Hàm Yên nhìn bóng người của hắn nhanh chóng biến mất. Trong lòng có một đáp án. Trong lòng nàng hiện ra bóng người một nữ tử, thở dài, trong lòng hơi có vẻ ghen. Sau đó, nàng cảm nhận được một sự ghen tuông sâu hơn nữa. Liễu Hàm Yên quay đầu nhìn phía cửa, nhìn thấy Giảng Giảng đứng ở đó cầm trên tay cái đồ dùng rửa mặt của Lý Mộ, vẽ mặt trên khuôn mặt nhỏ, rất phức tạp. Trong lòng của Liễu Hàm Yên không biết sao cảm thấy quảng hốt, lập tức giải thích. Chúng ta chỉ có tu hành thôi. Giảng Giảng đi vào nói mũi bí, tiểu thư cũng thích công tử mà Nói bừa, sao mà ta có thể thích hắn Tiểu thư yên tâm đi, mũi không có tức giận đâu Dạng dạng đi đến bên giường, nhỏ giọng nói Nếu không có tiểu thư, mụi đã sớm chết đói rồi Mạng của muội là tiểu thư cứu mà Thứ của muội chính là thứ của tiểu thư đó liễu hàm yên, xoa đầu của nàng bất đặc dị nói Người sao mà lại ngốc vậy chứ Trên khuôn mặt nhỏ của dãn dãn lộ ra một nụ cười ngây thơ. Mũi muốn cùng với tiểu thư, cùng công tử dĩ diễn bên nhau. Liễu hàm yên thở dài nói, Ngươi nha, nhất định là trước kia ăn chật, đã bị hắn trút thuốc rồi. Dãn dạng biểu mồi, vậy thì tiểu thư nhất định cũng đã uống rồi, công tử vừa mới rời khỏi, Ngươi đã đủ tới nơi này, tiểu thư so với muội còn dội hơn đó. Tiểu nha đầu, ngươi càng ngày không lớn không nhỏ rồi. Mũi có lớn có nhỏ, tiểu thư là lớn, mũi là nhỏ mà... Lý Mộ, ngay cả ăn sáng cũng chưa quang, đã chuồn ra khỏi nhà. Ngay cả Lý Thanh nữ tử, đạm mạc như vậy, cũng sẽ bởi vì Lý Mộ truyền thanh tâm quyết cho Liễu Hàm Yên mà tức giận. Nếu là hắn nói cho Liễu Hàm Yên, lâm tự quyết của hắn truyền Lý Thanh trước mà không phải là nàng, chỉ sợ nàng buổi tối hôm nay không lên giường cùng với Lý Mộ rồi. Hắn tùy tiện trên đường mua hai cái bánh bao sau khi mà lót dài một chút đã tới nhà một bởi vì khảo hạch nhập chức ưu tú lý mộ ngày thường không cần phải dắt dạo tuồng phố gian phòng trực kia đại bộ phận thời gian đều có một mình lý mộ hắn vốn định cần nhắc ký ước của thiên nguyễn thượng nhân một chút nữa sau khi mà đi vào phòng trực phát hiện triệu bộ đầu cũng có mặt chào buổi sáng triệu bộ đầu lý mộ đi vào bắt chuyện cùng với hắn Triệu Bộ Đầu đi tới nói, không còn sớm nữa, ta có chuyên môn chờ ngươi. Lý Mộ hỏi, có chuyện gì sao? Triệu Bộ Đầu gật đầu nói, vốn cái chuyện này ta tính an bài người khác đi điều tra, nhưng mà vừa lúc ngươi tới quận nhà, ta nghĩ vẫn là ngươi đi thích hợp nhất. Lý Mộ hỏi, công việc gì? Triệu Bộ Đầu nói, còn nhớ ngươi đã từng hỏi ta cái chuyện sở gian dương chứ? Lý Mộ vừa mới chém giết một quỷ tướng giữa trướng của Sở Giang Dương mà U Minh Thánh Quân sau lưng của Sở Giang Dương cùng Thiên Nguyễn Thượng Nhân đều là mười đại trưởng lão của Ma Tông, hắn sao có khả năng quên chứ? Lý Mộ hỏi, chẳng lẽ công việc này có liên quan đến Sở Giang Dương sao? Triệu bộ đầu cười nói, yên tâm, không phải là bảo ngươi đi bắt Sở Giang Dương, chỉ là muốn bảo ngươi đi điều tra một chỗ. Nơi này có thể đề cập đến một quỷ tướng dưới trướng của Sở Giang Dương. Nếu chỉ là quỷ tướng còn tốt, lấy tu vi Lý Mộ hôm nay gặp quỷ vật cảnh giới thứ tư, cho dù không có địch lại, cũng có thể an toàn rút lui. Triệu Bộ Đầu cho rằng hắn còn băng khoăn, lại nói Yên tâm đi, công việc này không phải là nguy hiểm lớn bao nhiêu. Nếu không phải là quỷ quý đại nhân muốn điều tra cho rõ, sao lưng của Sở Giang Dương có âm mưu gì, đã không có sớm tự mình động thủ, Lấy thực lực của ngươi hẳn có thể thoải mái ứng phó mà. chương 208, lớn nhỏ. Lý mộ nói, rốt cuộc là công việc gì, xin Triệu Bộ Đầu nói tỉ mỉ một chút đi. Triệu Bộ Đầu gật đầu nói, chúng ta cần ngươi đi điều tra một cái lầu xanh. Lầu xanh đó có khả năng có liên quan đến một quỷ tướng dưới trướng của sở Giang Dương. Chém giết tên quỷ tướng kia rất là dễ dàng. Nhưng mà quận quý đại nhân muốn thông qua cái tên quỷ tướng kia Tra ra bí mật của Sở Giang Dương Lý Mộ nghi hoặc nói Sở Giang Dương sẽ có bí mật gì Triệu Bộ Đầu thở ra một hơi nói Dưới trướng U Minh Thánh Quân Có 10 điện Diêm La Sở Giang Dương ở trong 10 cái điện Diêm La thực lực đứng thứ hai Đạo Hạnh đã đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong rồi Hắn rời khỏi hồn Tông Tới Bắc quận xa xôi Nhất định có mục đích gì đó Lý mộ nghi hoặc, trong nhà môn đồng nghiệp tung di cao hơn ta, có cả đống người luôn, vì sao mà lựa chọn ta? Triệu bộ đầu nhìn hắn nói, Thứ nhất, người khác trong nhà môn đều là gương mặt quen thuộc, dễ bại lộ. Mười người các ngươi vừa mới tới nhà môn, ngay cái đồng nghiệp trong nhà môn cũng không có quá quen, huống chi là người ngoài. Thứ hai, người làm việc này cần phải có định lực rất mạnh, cần có thể khống lại được sắc đẹp vụ hoặc, luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Cũng cần của dũng khí lâm nguy không sợ Lý mộ nghĩ nghĩ Cái chuyện này thật ra Lý Tứ thích hợp hơn ta đó Triệu bộ đầu thở dài nói Ta cũng đã từng nghĩ đến Lý Tứ Hắn không có tu vi Lại càng không có dẫn tới hoài nghi Nhưng mà chính là vì không có tu vi Nếu có chuyện ngoài ý muốn mà xảy ra Hắn không có bảo vệ được chính mình Nếu hắn gặp chuyện Quận thừa đại nhân sẽ trách tội xuống Ai cũng không có gánh giác nổi đâu Hắn nhìn Lý Mộ nói Ngươi thì khác Tuy chỉ có tu vi ngân hồn Nhưng mà có thể đấu lại yêu vật quá hình Từ trong tay của yêu vật ngưng đang chạy thoát Xử lý công việc này là quá thích hợp rồi Lý Mộ mặt lộ vẻ do dự Nếu chỉ là một quỷ tướng còn tốt Nhưng mà sở gian dương này Là quỷ tu cảnh giới thứ năm So với tô hòa còn mạnh hơn Thuộc loại đối thủ trước mắt của Lý Mộ Bật khắc cũng đánh không có lại Triệu bộ đầu bổ sung nói Lầu xanh đó, ngay trong quận thành, nhiều nhất có một vị quỷ tướng cảnh giới thứ tư, thậm chí không đến cảnh giới thứ tư nữa. Sau khi hoàn thành công việc, ngươi có thể đạt được một phần thưởng hậu hỉnh. Lý Mộ Nghị Nghị hỏi, hậu hỉnh là bao nhiêu? Triệu Bộ Đầu nói, ngươi có thể lựa chọn 30 khối linh ngọc, còn có thể lựa chọn pháp bảo, bùa, các thứ giá trị tương đương cho nó. 30 khối linh ngọc bằng gián dẫn đường tu hành nửa năm. Lý Mộ nghiêm mặt nói, thưởng hay là không thưởng không quan trọng, quan trọng là trừ hại cho dân. Hẳn rất nhanh nghĩ tới một chuyện hỏi Triệu Bộ đầu nếu tru sát quỷ tướng dưới trướng của Sở Giang Dương, nhà môn có ban thưởng hay không? Triệu Bộ đầu nói, 18 quỷ tướng dưới trướng của Sở Giang Dương tiêu diệt bất cứ một kẻ nào đều có thể được trọng thưởng, hơn nữa quỷ tướng thực lực càng mạnh, ban thưởng càng hậu hĩnh Hẳn nói xong mới ý thức được cái gì nhìn về phía Lý Mộ hỏi Hả? Ngươi giết quỷ tướng ở dưới trướng sở Giang Dương sao? Lúc này Lý Mộ không cần che giấu nữa nói Con trai của từ trưởng quầy đó là bị một quỷ tướng dưới trướng sở Giang Dương bắt đi Ta thuận tay chém chết rồi Triệu bộ đầu ngấn ra một phen hỏi À cho nên ngươi khi đó hỏi ta cái chuyện sở Giang Dương sao? Lý Mộ gần đầu Triệu bộ đầu kinh ngạc nhìn hắn nói, ta mang người đi gặp quận quý đại nhân. Lý mộ ở quận nhà cũng đã mấy ngày thời gian nhưng mà lại chưa từng gặp quận thủ quận thừa. Bọn họ có phủ đệ của mình, không có việc lớn, không có đến quận nhà. Quận quý trái lại thường xuyên ở quận nhà nhưng mà cũng chưa từng lộ mặt. Triệu bộ đầu dẫn Lý mộ đến một căn phòng rộng rãi. Lý mộ đứng ở cửa còn chưa có bước vào, đã ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm mấy cái giò rượu tùy ý ném trên mặt đất ngã trái ngã phải một nam tử ngồi bệt ở trên ghế trong tay còn cầm một giò rượu ngửa đầu trút rượu triệu bộ đầu lắc đầu đi lên phía trước nói đại nhân thuộc hạ có việc bẩm báo hắn thấp giọng nói dài câu nam tử đó bỗng nhiên mở mắt ra men say trong mắt đã mất hết ánh mắt nhìn chăm chăm lý mộ hỏi người đã giết quỷ tướng dưới trướng sở văn dương Lý Mộ gần đầu nói, trùng hợp mà thôi. Nam tử dùng tay lên, không trung trước mặt Lý Mộ nhất thời, hiện ra không ít quỷ ảnh. Nam tử đã hỏi, một tên nào? Lý Mộ liếc một cái, liền nhận ra con ác quỷ kia mà hắn chém giết, chỉ dòng dĩ cuối cùng trong những quỷ ảnh đó nói, là hắn. Không sai, Nam tử nhìn Lý Mộ một cái, nói với triệu bộ đầu, dẫn hắn đi phòng chữ quyền, chọn bất kỳ một món đồ đi. Khi mà Lý Mộ đi ra ngoài, nghi hoặc nhìn Triệu Bộ Đầu hỏi, quỷ tướng đó chết, quận quý đại nhân biết, chẳng lẽ... Triệu Bộ Đầu cười cười, người cho rằng Sở Giang Dương ở Bắc quận lâu như vậy, các đại nhân không có phòng bị sao? Lý Mộ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ dưới trướng của Sở Giang Dương có nằm dùng của chúng ta? Triệu Bộ Đầu không có nói thêm, dẫn dắt Lý Mộ đến một chỗ lầu cát, lên thẳng lầu hai nói, đây, đây là phòng chỉ quyền, Bùa pháp bảo trong này, ngươi có thể chọn bất cứ một món nào hoặc là đổi nó thành linh ngọc. Lý mộ nhìn lại, nhìn thấy trong cái phòng này bày những cái giá gỗ. Giá gỗ hàng đầu tiên bay chính tề mấy chục loại bùa. Cái hàng giá gỗ thứ hai là các loại pháp bảo có gương đồng, ngọc trăm, đoạn kiếm, trường kiếm các thứ. Trên hàng giá gỗ thứ ba bay đầy linh ngọc. Triệu bộ đầu đi giữa cái hàng giá gỗ đầu tiên chỉ vào một lá bùa nói Ta đề nghị ngươi chọn một dẫn lôi phù này, cái lá bùa này có thể tru sát yêu quỷ. Lá bùa này có thể tru sát yêu quỷ tà tu cảnh giới thứ tư trở xuống, thời khắc máu chốt có thể giữ mạng. Lý mộ mỉm cười, ánh mắt đảo qua những cái lá bùa này. Lôi phù, đổi dáng mà nói, hoàn toàn phù chú gân gà, quy lực không có cường đại như là lâm tự quyết, còn là vật phẩm tiêu hào dùng một lần. Hắn vốn là muốn chọn Linh Ngọc, Khi mà đi ngang qua, cái giá gỗ bày các loại pháp bảo bước chân bỗng khựng lại. Ảnh mắt của hắn đảo qua gương đồng, các loại bình khí cuối cùng dừng lại trên một cây trăm ngọc. Cây trăm ngọc này cực kỳ mọc mạc, toàn thân bạch ngọc, không có một tia màu tạp. Đỉnh chớp cây trăm khám một đóa châu qua, nhìn chỉ là một cây trăm bạch ngọc bình thường. Lý Mộ đứng trước cái giá này suy nghĩ một lát nói, ta muốn cái này. Từ ngôi lầu nhỏ đi xuống, lý mộ, ngấn đầu, hướng lên trên nhìn thoáng qua. Ngôi lầu này tổng cộng có bốn tầng, trên mỗi một tầng đều có một tấm biển gỗ ngày ngắn. Từ trên xuống dưới, phân biệt thiên địa quyền hoàng. Đây là tàn bảo của quận Nha, dùng để đặt phần thưởng của quận Nha. Chương 209, Ghen Căn cứ công việc cống hiến sẽ ban thưởng chia làm bốn cấp bậc. Tầng càng cao, pháp bảo trong đó phẩm giai càng cao. Nghe nói trong lầu chữ thiên có bùa thiên giai, pháp bảo thiên giai ban thưởng cấp bậc đạo thuật. Đương nhiên, cái loại vật phẩm cấp này á sẽ không có gửi ở đây cần xin chỉ thị triều đình do hoàng đế tự mình phê chuẩn lại do triều đình phát xuống. Công lao cấp thiên, lý mộ ngay cả nghĩ cũng không cần phải nghĩ, trừ phi hắn một mình chém giết thiên nguyện thượng nhân hoặc là ưu minh thánh quân loại cấp bậc trưởng lão ma tổng đó. Hoặc là lấy sức của một người tiêu diệt phân tông nào đó của ma tông Người có thể làm được tất cả cái này Không để ý những phần tưởng này Người để ý những phần tưởng này Không có năng lực đạt được nó Lý mộ không có hy vọng xa dời những cái thứ này Nghĩ đến một màn vừa rồi ở sảnh sao nghi hoặc hỏi triệu bộ đầu Quận quý đại nhân tựa như là phi thường thống hận sở gian dương vậy Triệu bộ đầu thở dài lắc đầu nói Quận Quý Đại Nhân cùng với sở Giang Dương có quyết hải thăm cựu. Cha mẹ, vợ con của hắn đều là chết bởi tay của sở Giang Dương. Nghĩ đến cái bộ gián vừa rồi của Quận Quý, Lý Mộ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Bộ Đầu tiếp tục nói, Quận Quý Đại Nhân lúc mà vừa tới Bắc Quận là tấm gương cho binh sĩ, gặp được chuyện nguy hiểm, hắn luôn một mình xông lên phía trước. 18 quỷ tướng giữ trướng sở Giang Dương ở Bắc Quận, 13 quyện không có chuyện ác nào không làm đã bị quỷ quý đại nhân trong nửa tháng liên tiếp chém giết năm tên, ngay cả đệ nhất quỷ tướng sở gian dương coi trọng nhất cũng đã bị quỷ quý đại nhân đánh hồn tiêu linh tán. Không ngờ được quỷ quý còn có một chuyện cũ như thế. Lý Mộ nhớ tới con ma men vừa rồi, căn bản không thể mang hắn cùng cái loại hình tượng dũng mãnh liên hệ với nhau. Triệu bộ đầu lộ vẻ mặt đau thương nói, năm tên quỷ tướng đã bị giết, sở gian dương giận dữ. Tự mình ra tay, diệt cả nhà của quận quý đại nhân. Từ đó về sau, đại nhân biến thành cái bộ dáng bây giờ. Hắn hận thấu xương đối với sở gian dương. Nếu không, lấy công lao chém giết một ác linh của ngươi, còn chưa thể ở phòng chữ quyền mà lựa chọn tài nguyên đâu. Trong lòng lý mộ thở dài, đồng thời nhấc lên đủ cảnh giác. Làm mộ khoái, chức trách của hắn là thủ hộ dân chúng khu trực thuộc an toàn thường xuyên lưu mạng với đám yêu quỷ tà vật kia. Cho dù là bản thân của hắn không sợ, cũng phải đề phòng bọn hắn hạ thủ đối với người khác bên cạnh. Đề cao thực lực của bọn liễu hàm yên cùng giảng giảng là một việc lửa xém lòng mài rồi. Hắn từ cửa sau rời khỏi nguyện nhà. Trong một đoạn thời gian kế tiếp tương đối dài, công việc của Lý Mộ chính là điều tra bí ẩn của Lòng Xanh tên là Xuân Phong Cát kia. Vì không khiến cho người ta chú ý, Hắn không cần phải đến nhà mù. Lúc từ phố sau dòng đến phố chính đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Lý mộ do dự trong một cái chớp mắt đi vào mua thêm một cây trăm nữa. Sau đó hắn đi chợ rau mua móng giò mà dãn giản dã thích ăn, gà nướng cho tiểu bạch thích, mang theo về nhà. Liễu hàm Yên hôm nay rất là bất ngờ không có ra ngoài nhìn thấy Lý mộ kinh ngạc nói Ủa hôm nay sao mà về sớm vậy? Hôm nay nha môn không có việc. Lý mộ đặt đồ ở trong phòng bếp hỏi. Ngươi không có đi cửa hàng sao? Có Trương Sơn rồi, không có xảy ra vấn đề. Liễu hàm yên, Lý kháng nói. Với lại không phải là ngươi bảo ta trở về sớm một chút sao? Lý mộ không có nói gì nữa. Mang trăm ngọc kia lấy ra đưa cho nàng nói. Cái này cho ngươi. Liễu hàm yên chưa có lập tức đưa tay tiếp nhận. Hỏi sao vậy? Bỗng nhiên tặng đồ cho ta là cái gì Nàng nhìn Lý Mộ một cái Thấy hắn vẽ mặt như thường Trong lòng hồn nghi Hắn rốt cuộc là có biết Nam tử mà tặng nữ tử vật phẩm Cái kiểu trăm ý nghĩa là cái gì hay không Lý Mộ nói Nếu ngươi không cần Ta liền tặng cho giảng giảng liễu Hàm Yên rốt cuộc đưa tay tiếp nhận Lý Mộ nhìn tiểu nha hoàng Ở bên cạnh lộ ra một nét thất vọng Đi qua cười cười Nhéo mặt của nàng nói Đương nhiên, cũng có của ngư rồi. Hắn từ trong tài áo lấy ra một cái hộp gấm đưa cho nàng nói. Đây, nhìn xem, thích hay không? Trên mặt của tiểu nhân hoàng nở ra một nụ cười, dỗ dàng tiếp nhận cái hộp gấm. Sau khi mở ra, nhất thời ngẩn ra ở nơi đó. Trong hộp gấm, lẳng lặng nằm một cây thoa ngọc. Cái thoa ngọc này chế tác tinh xạo đẹp đẽ, trên thân thoa khắc hoa văn rất đẹp. Đỉnh chóp là một đóa châu hoa xinh đẹp, Ở phía dưới còn để tua rua đẹp nữa Thấy thế nào Cây thoa ngọc này So với cái vừa rồi đẹp hơn nhiều So sánh với thoa ngọc này Cái kia của Liễu Hàm Yên Chỉ là một cây bạch ngọc bình thường Mặt sau khảm một hạt châu Giảng giảng cuối đầu Do dự trong chớp mắt Cầm cây thoa ngọc đó đi đến trước mặt của Liễu Hàm Yên nói Tiểu thư cái này cho người Liễu Hàm Yên Nhéo nhéo mặt của nàng nói Đã là cho ngươi ngươi cầm đi Lý mộ biết, giảng giảng và Liễu Hàm Yên cảm tình rất sâu. Nếu không phải Liễu Hàm Yên thu lưu, nàng đã sống bởi vì bị cha mẹ dứt bỏ, chết đói nơi quang dã. Cho nên nàng luôn muốn đồ tốt thì dành cho Liễu Hàm Yên. Nhìn thấy cây trầm của mình đẹp hơn cô ấy, nghĩ đầu tiên là đổi cho cô chủ. Liễu Hàm Yên coi nàng là muội muội, trong lòng chính nàng vẫn luôn tự cho mình là nha hoàn. Tiểu Bạch tuy là mộ Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng có quà, Nhưng mà cũng biết, ở trước khi mà nó quá hình, những quần áo trang sức xinh đẹp kia chỉ có thể nhìn thôi. Sau khi ăn cơm xong, nó liền sốt ruột không chờ nổi trở lại phòng tu luyện. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên cùng nhau rửa bác nói, Theo ta, ra khỏi thành một chuyến đi. Liễu Hàm Yên hỏi, ra khỏi thành làm gì? Lý Mộ nói, một lát nữa ngư sẽ biết thôi. Dặn dò xong giản giản cùng với tiêu bạch ở trong nhà, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ra khỏi cửa nhà, trực tiếp ra khỏi thành. Liễu Hàm Yên dọc theo con đường đi, đều chưa nói mấy câu, Lý Mộ biết trong lòng cô nàng đang nghĩ cái chuyện gì giải thích. "Cây trầm của ngươi không có giống với cây thoa của Dạng Dạng đâu." "Ta biết, không giống nhau." Liễu Hàm Yên biểu môi nói, "Ngươi thích Dạng Dạng cùng với Lý Bộ đầu có cái gì tốt, đều cho bọn họ trước, họ chọn còn thừa mới cho ta, dù sao." Ta không biết đánh như là lý bộ đầu, cũng không có nhu thuận nghe lời như giảng giảng, không phải cái loại hình mà ngươi thích mà. Nếu có thể trở lại mấy tháng trước, lý mộ nhất định hung hăng tác vào mặt của mình rồi. Bây giờ, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, thật ra, đó chỉ là lời nói đùa thôi. Đầu di trừ biết đánh hơn ngươi, giảng giảng trừ nghe lời hơn ngươi, còn có cái gì so được với ngươi? Ngươi đa tài đa nghệ, Lên được sảnh đường, xuống được phòng bếp Lại xinh đẹp, lại có tiền Thiên phú tu hành còn cao Nam nhân nào mà không thích ngươi chứ Trong đôi mắt đẹp của Liễu Hàm Yên Hiện là một tia sáng Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao Lý mộ đưa tay chỉ trời nói Ta lấy đạo tâm thề Liễu Hàm Yên cúi đầu nói Sao ai bảo ngươi thế Chương 210 Xuân Phong Cát Lý mộ mỉm cười hỏi. Sao? Bây giờ không có ghen nữa rồi chứ? Thật là ghen ngay với cả giảng giảng luôn. Liễu Hàm Yên đỏ mặt lên hư nhẹ nói. Ai? Ai ghen? Hắn trước kia nhận biết đối với Liễu Hàm Yên vẫn có một chút sai lầm. Nàng đáng yêu hẳn lên, cũng không có thua giảng giảng chút nào mà lấy thiên phú của nàng vượt qua Lý Thanh chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước một lòng nghĩ ngừng phách thật sự mù mắt chó của hắn. Không biết khi nào hai người rời khỏi cái đường cái, mọi nơi không có một bóng người. Nếu là người khác, Liễu Hàm Yên tự nhiên sẽ không theo họ tới cái loại địa phương quan vắng này. Nàng nghi hoặc nhìn Lý Mộ hỏi, Nhưng mà ngư dẫn ta tới đây để làm cái gì? Lý Mộ sau khi xác định bốn phía không có ai nói, Người mang cây trầm kia lấy ra đi. Ta đã từng nói cây trăm của các người khác nhau nhưng mà không phải như người nghĩ. Liễu Hàm Yên lấy ra cây trầm. Lý Mộ bắt binh tự quyết Tâm niệm khẽ động Cây trầm đó liền từ trong tay Liễu Hàm Yên bay ra Ở trong không trung Bay múa không ngừng Lý Mộ tâm niệm động tiếp Cái trầm này ở không trung Xẹt qua một tàn ảnh Đâm thẳng hướng về một cái cây cách đó không xa Phóc một tiếng Trên thân cây kia đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ xuyên thủng Liễu Hàm Yên khe khẽ Đôi môi đỏ mộng kinh ngạc nói Hả? Đây là pháp bảo sao? Lý Mộ triệu hồi cây trâm hỏi Sao còn ghen không Liễu Hàm Yên ứng đỏ cái mặt Ở bên hông nhéo hắn một cái nói Không có nhắc nữa Lý Tứ đã từng nói Thời điểm nữ tử bắt đầu không kiên kỵ Cái loại tiếp xúc cơ thể này Cho dù là có ngược đãi Cũng nói rõ khoảng cách của hai người Đã kéo gần lại một bước dài rồi Nếu là một nữ tử không thích người Ngay cả nhìn cũng lừa nhìn luôn Lý Mộ dây dây cái thịt mềm bên hông trong lòng vui sướng tiếp tục nói: "Ta trước là dạy ngươi cái phép cấm ngôn, lại dạy cho ngươi một chiêu đạo thuật này, ngươi thường ngày luyện tập nhiều hơn, về sau gặp nguy hiểm có thể ra tay bất ngờ. Tác dụng của chữ binh tự quyết là dùng cực ít pháp lực thúc dục pháp bảo, một thần thông này vốn chỉ có người tu hành thần thông cảnh trở lên mới có thể nắm giữ. Ngọc trâm của Liễu Hàm Yên so với bạch ức kiếm trong tay của Lý Mộ càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, càng thêm ẩn nấp" Bản thân cây trăm này chính là một pháp bảo, nếu xuyên thấu trái tim hoặc là bộ não của người ta, có thể làm được một đòn tất sát. Mặc dù là người tu hành tụ thần, chưa có chuẩn bị, bị cây trăm này xuyên qua chỗ yếu hại, cũng nháy mắt sẽ tử vong Liễu Hàm Yên dũng về khống chế cây trăm hỏi, cây trăm này ngươi từ đâu mà có được? Lý mộ nói, ta trước kia chém giết một con ác quỷ dùng công lao đổi ở nhà một Liễu Hàm Yên ánh mắt giao đầu hỏi Ngươi, ngươi sẽ không đổi một chút thứ khác đi Lý Mộ chưa có trả lời vấn đề này Ngươi chuyên tâm luyện tập Một chiêu đạo pháp này Ta ngay cả đầu di cũng chưa có dạy đó Ở sâu trong ánh mắt Liễu Hàm Yên Hiện là một tia vui mừng Ngoài miệng lại nói Ngươi dạy người khác hay không Có cái gì quan hệ với ta đâu Nữ nhân luôn nghĩ một đằng Nói một nẻo Lần trước Lý Thành tức giận Cũng là nói như vậy. Luyện tập một lát, thấy liệu hàm yên có thể ổn định khống chế cây trầm này. Lý mộ, tài kết lục Đinh Ngọc Nữ Ấn nói. Một chiêu thần thông này, ngươi xem cho kỹ, phối hợp ta vừa rồi đã dạy cho ngươi, có thể chém giết cảnh giới thứ ba. Đoàn một tiếng, hắn vừa dứt lời một tia sét từ không trung hạ xuống. Trải qua Lý mộ, khoảng thời gian này cân nhắc, nghiên cứu, dùng cách phối hợp ra lâm tự quyết cùng với binh tự quyết. Lấy Ngọc Trâm của Liễu Hàm Yên làm ví dụ Trước dùng binh tử quyết Bất ngờ quỷ thân kẻ địch Mặc dù là yêu hay là người Bị xuyên qua chủ yếu hại Sẽ nháy mắt tử vong Mà yêu vật cảnh giới thứ ba Cùng người tu hành tụ thần Sau khi mà thân thể tử vong Hồn phách còn có thể rời cơ thể tồn tại Sau binh tử quyết Lại tiếp lâm tử quyết Một cái quỷ thần một cái diệt hồn Loại tổ hợp này Sạch sẽ lưu loát Dưới tình huống bình thường, kẻ địch căn bản không có cơ hội phản ứng, đã có thể hồn phi phát tán. Pháp lực của Liễu Hàm Yên xét cho cùng không có bằng lý mộ, chỉ luyện tập hơn 10 lần liền hao hết pháp lực, tựa vào cái cây ngay cả đứng cũng không có đứng vững. Lý mộ đi đến bên nàng nói: "Quên nói cho ngươi biết, đạo thuật tuy không có tiêu hao pháp lực gì, nhưng mà pháp lực của ngươi vẫn là quá yếu, không thể luyện tập thời gian dài. Tốt nhất Từ bắn tên, ném thẻ vào cái bình rượu, các thứ, bắt đầu luyện đi. Ngươi sao mà không nói sớm? Liễu hàm yên tựa vào cái thân cây, ngực phạp vòng, bất mạng nói. Ta, tay chân bây giờ đã mềm nhũng rồi, trở về thế nào đấy? Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi. Nếu không, ta cổng ngươi. Liễu hàm yên tuy ngoài miệng từ chối, nhưng mà thân thể lại rất thành thực. Thể lực cùng với pháp lực của nàng cạn kiệt nghiêm trọng không để cho Lý Mộ hỗ trợ, cũng chỉ có thể bò về thôi. Lý Mộ cho nàng ba lựa chọn, hoặc là bế, hoặc là cổng, hoặc là tự nàng bò về. Nàng cân nhắc trong chốc lát, vẫn là lựa chọn để cho Lý Mộ cổng rồi. Nàng ghé vào trên lưng của Lý Mộ, hai tay ôm lấy cổ của hắn hồ nghi nói, Ngươi là cố ý, vừa rồi một mực để cho ta tập luyện nhiều, có phải không dạy ý? Lý Mộ nói, Ngươi cho rằng ta muốn cổng ngươi sao? Nặng thiệt đó! Liễu hàm yên hư nhẹ một tiếng nói Người biết cái gì Nữ tử cũng không phải là càng nhẹ càng tốt sao Nàng câu này thật ra không sai Nữ tử thể trọng không quá 50 cân Không phải là ngực phẳng chính là lùng rồi Liễu hàm yên ngực không phẳng Dốc dáng không thấp Là ám chỉ lý mộ Nàng dáng người tốt Ngực tấn công mong phòng thủ thịt đều phát triển tới nơi nên phát triển Lý mộ lắc đầu nói Ta làm sao mà biết Lần đầu tiên ta cổng nữ nhân đó Liễu Hàm Yên biểu môi Ta chẳng lẽ không phải là lần đầu tiên Bị người ta cổng sao Lý mộ cổng nàng Dọc theo đường cái đi thẳng Liễu Hàm Yên tựa đầu gối lên trên lưng của hắn Đột nhiên hỏi Người cái lần trước nói câu kia Là thật sao Câu nào thì chính là ngươi nói Hai năm nữa nếu mà ngươi chưa lấy vợ Ta chưa gã chồng Chúng ta liền ở bên nhau Bước chân của Lý mộ dừng lại một chút Lại tiếp tục đi về phía trước nói Đương nhiên là thật rồi Liễu Hàm Yên nói Ngươi không phải đã nói Ta không phải loại hình mà ngươi thích sao Trời ơi đó là ta mạnh miệng Ngươi như vậy ai mà không thích Lý mộ vừa đi vừa hỏi Ngươi đồng ý hả Khóe miệng của Liễu Hàm Yên nhớ lên Xem ngươi ngày sau biểu hiện thế nào Lý mộ chờ câu này của nàng đã lâu lắm rồi Trong lòng thở vào nhẹ nhở một hơi, đồng thời bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn lên. Liễu Hàm Yên lại nói, nhưng ta còn có điều kiện đó. Lý Mộ hỏi, điều kiện gì? Liễu Hàm Yên nói, ta cùng giảng giảng, cả đời cũng sẽ không có tách ra đâu. Lý Mộ hỏi, có ý tứ gì? Liễu Hàm Yên hư nhẹ một tiếng nói, Ngươi bớt giả ngu đi, đừng có cho rằng ta không biết, Ngươi ngay từ đầu đã có loại ý đồ này rồi. Từ thời điểm ngươi dùng thịt nướng, dụ dỗ dãn dãn, trong lòng đã nghĩ như vậy mà. Chương 211, Xuân Phong Cát Lý mộ tự biện hộ, ta có thể thề với trời, lúc đó ta đối với các ngươi một chút ý đồ cũng không có. Liễu Hàm Yên ghen tức, lúc đó ngươi là có ý đồ với Lý Bộ Đậu chứ? Lý mộ biết, nàng đã bắt đầu ghen với Lý Thanh rồi, nói sang chuyện khác. Chúng ta khi nào mới có thể bắt đầu song tu thật sự đây? liễu Hàm Yên quả nhiên bị cái vấn đề này dời đi chú ý, khẽ gắt nói. Bây giờ đừng có hòng, chờ ngươi lấy ta rồi mới nói tiếp đi. Lý Mộ thật ra cũng không muốn là bây giờ tu hành, hạ tam cảnh, có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, hồn lực, phách lực, linh ngọc. Cho dù không có âm dương song tu, tốc độ tu hành cũng sẽ không có quá chậm. Sau khi mà tiến đến trung tam cảnh, Tác dụng những cái tài nguyên này có thể tạo được cực kỳ bé nhỏ. Tác dụng của song tu thật sự mới có thể thể hiện. Hơn nữa lần đầu tiên song tu trên ý nghĩa thật sự cực kỳ quan trọng. Bây giờ dung hợp nguyên dương cùng nguyên âm của bọn họ tích góp nhiều năm là lãng phí thật lớn. Liễu Hàm Yên hào hết thể lực, ghé vào trên lưng của Lý Mộ, lòng yên ổn vô cùng. Rất nhanh đã ngủ rồi. Thẳng cho đến lúc Lý Mộ cổng nàng về nhà. Nàng mới tỉnh lại Buổi tối hôm nay Nàng hẳn là không có sức xong tu rồi Lý mộ cõng nàng đến trên giường của nàng Vừa lúc đi ra cửa Nói với dạng dạng Dạng dạng Ngươi theo ta đến trong phòng đi Tiểu nha hoàng theo hắn vào trong phòng cúi đầu dân dê gốc áo của mình Hỏi Công tử có có chuyện gì Lý mộ nói Có còn nhớ ta từng nói với ngươi mặt của ngươi là linh đồng Rất quý hiếm không Giảng giảng gật đầu nói Nhớ Lý mộ xoa đầu nàng nói Linh đồng tuy là hiểm có Nhưng mẹ sẽ nhìn thấy những cái thứ thường không nên thấy Nhất là một ít âm linh quỷ vật Cho nên ta mang linh đồng của ngươi phong ẩn lại Bây giờ ngươi đã có pháp lực rồi Có thể tự mình khống chế linh đồng Ta giúp ngươi mở phong ấn Ngươi về sau Dựa theo phương pháp của ta dạy Mà tu luyện con mắt Giảng giảng nhu thuận gật gật đầu nói Được Ta nghe lời công tử, Lão Dương từng cho Lý Mộ một quyển sách về tu luyện linh động. Hắn, trong trí nhớ của thiên nguyện thượng nhân, lại đạt được càng nhiều tin tức, có thể tìm được cho giảng giảng một con đường tu hành linh động chính xác. Lý Mộ, hai tài kết ấn, lao trên mắt của giảng giảng một lần. Khi mà nàng mở mắt một lần nữa, đôi mắt trở nên càng thêm long lanh trong suốt, như xoáy lóc, như là bú mang toàn bộ tâm thần của Lý Mộ đều hút vào. Lý mộ dấu dàng dời tầm mắt Cái loại cảm giác đó mới biến mất Trong lòng hắn âm thầm chấn động Giảng giảng mới có luyện quá Hài phách dù ý thức dẫn dụng linh động Đã có thể khiến cho hắn Tâm thần chấn động Đợi sau khi mà nàng học được dẫn dụng Cái loại thiên phú này Vừa cảnh giới khống chế sợ hãi Cũng không phải là khó Hồn thể nguyên thần những cái thứ này Càng sẽ bị nàng gắt gao khắc chế Điều này làm cho lý mộ ý thức được Hắn nếu mà không cố gắng Đừng nói không theo kịp Liễu Hàm Yên Chỉ sợ ngay cả giảng giảng Cũng có thể áp chế hắn rồi Đợi công việc lần này hoàn thành Hắn tính cũng sẽ chọn cho giảng giảng Một cái pháp bảo Không nhất bên trọng nhất bên kinh Miễn cho các nàng cho rằng mình bất công Sau khi mà giảng giảng rời khỏi Tiểu Bạch từ cửa sổ nhảy vào Lại nhảy lên giường Im lặng bò đến bên cạnh đi mộ Mấy ngày nay Liễu Hàm Yên ở chỗ của hắn qua đêm Lý mộ không có thời gian dùng Phật Quang loại trừ yêu khí trong cơ thể của nó. Yêu khí trên người nó lại rõ ràng hơn một ít. Cái này tựa như không phải là con đường lâu dài. Lý mộ mỗi ngày, buổi tối giúp cho nó như vậy, chỉ có thể giúp nó nhất thời, còn không bằng để cho nó tự tu hành. Yêu vật, thật ra là tu hành tương thông với nhân loại. Chúng nó có thể học thần thông đạo pháp của nhân loại. Có rất nhiều yêu vật cũng sẽ đi con đường tu hành của đạo môn hoặc là Phật môn. Thân thể chúng nó vốn cường hãn Càng thích hợp tu hành Thần thông Phật môn hơn Sau khi mà dùng Phật Pháp tẩy rửa yêu khí Trong cơ thể không chỉ có thân thể Trở nên càng thêm mạnh mẽ Một ít đạo Pháp Thần thông Nhằm vào yêu vật Đối với chúng nó cũng không còn tác dụng Nhưng trước mắt của Tiểu Bạch Còn chưa quá hình Cũng không cách nào tu hành công Pháp của nhân loại Cho dù Lý Mộ muốn dạy nó Cũng phải chờ tới sau khi nó quá hình Trước mắt đối với lý mộ mà nói quan trọng nhất là điều tra xung phong cát căn cứ tình báo của nhà môn lần này có khả năng thật lớn có liên hệ với sở gian dương xuất phát từ bảo hiểm lý mộ vẫn là quyết định trước khi mà chính thức điều tra làm đầy đủ chuẩn bị trước mấy ngày nay tạm thời không cần phải đi nhà môn lý mộ sau khi mà ngủ dậy làm xong đồ ăn sáng chờ bọn liễu hàm yên tỉnh lại liễu hàm yên đêm qua Thế mà lại ngủ cùng chung với dãn dãn. Sau khi rời giường nhìn thấy Lý Mộ kinh ngạc nói. Người hôm nay không cần phải đi nha môn sao? Lý Mộ nói mấy ngày nay đều không cần phải đi. Liễu Hạp Yên nói. Vừa lúc cơm nước xong chúng ta cùng đi cửa hàng nhìn xem. Dưới sự trợ giúp của từ gia chi nhánh dân yên cát đã tiến triển cực kỳ thuận lợi. Liễu Hạp Yên làm hai cửa hàng cũng chiêu mộ đủ nhân thủ. Nếu mà thuận lợi trong một tháng cửa hàng có thể khai trương rồi vận hành thao tác nhạc phường cùng diễn lâu cũng phải so với hiệu sách trà lâu càng thêm phiền toái. có lẽ là cảm thấy bốn cửa hàng quá phí tinh lực nàng ở quận thành chỉ có mở hiệu sách cùng trà lâu không có cần đi chiêu mộ nhạc sĩ cùng với diễn viên nữa như vậy đơn giản hơn rất nhiều lý mộ cũng không có hy vọng nàng quá mệt hai cửa hàng giao cho chuyển quầy xử lý nàng có thể có nhiều thời gian để mà tu hành hơn. Về sao ở nhà nấu cơm, chăm con cũng không tệ rồi. Lý mộ cùng giảng giảng liễu hàm yên đi trên đường. Khi mà hai nàng đi ngang qua một cửa hàng trang sức, tính đi vào chọn lựa vài món. Lý mộ đứng bên ngoài chờ các nàng. Đối diện cái tiệm trang sức là một lầu xanh. Mấy nữ tử trang điểm phấn son lòe loẹt đang ra sức kiếm khách. Công tử, đến thăm một chút đi. Dương trưởng quầy hôm qua ở trong tiệm lại tới một lô trà mới ngài không có đến nếm thử sao tiền công tử mấy vị cô nương chúng ta đều nhớ ngài đó Ảnh mắt lý mộ từ trên thân của những nữ tử đó đạo qua ngẩng đầu nhìn cái bạn hiệu trong mắt hắn hiện lên một tia sáng vàng chưa có gì khác thường tú bà cùng ba kỹ nữ kéo khách ở cửa đều là nữ tử nhân loại chung quanh xuân phong cát cũng không có quỷ khí yêu khí gì tất cả rất là bình thường thấy thế nào đây cũng là một loại lầu xanh bình thường nam nhân đi ra từ xung phong cá đều là khuôn mặt đen bước chân phập phù dương khí không đủ cũng như là có bộ dáng khách làng chơi bình thường tựa như thấy cửa tiệm trang sức đối diện người trẻ tuổi túng tú này nhìn chăm chăm vào các nàng có một nữ tử phong trần lớn mặt ghé lên cười nói vị công tử đứng bên ngoài nhìn lâu như vậy có muốn vào chơi một chút hay không 212 ngâm điều tra lầu xanh Lý mộ chưa có kịp trả lời bên hồng chuyên đến một trận đau đớn liễu hàm yên từ tiệm trang sức đi ra kéo cánh tay của Lý mộ cũng không có thèm nhìn tới nữ tử phong trần kia nói giảng giảng chúng ta đi giảng giảng thị huy trừng mắt nhìn nữ tử kia một cái ướng cái bộ ngực nhỏ kéo tay bên kia của Lý mộ cùng liễu hàm yên một trái một phải hầu như là sách Lý mộ rời khỏi Nữ tử phong trần kia lắc lắc đầu lại đi trở về. Một lần nữa lôi kéo nam tử đi ngang qua. Liễu Hạm Yên kéo Lý Mộ lạnh lùng hỏi. Thế nào các nàng đẹp không? Lý Mộ lắc đầu nói. trang điểm như quỷ Không đẹp đâu. Liễu Hạm Yên cắn răng nói. Không đẹp mà ngươi nhìn lâu như vậy sao? Lý Mộ không thể cãi lại chỉ có thể nói. Ta chỉ có thể tùy tiện nhìn một chút thôi. Nơi nào không đẹp. Cứ nhìn cái loại địa phương đó Nam nhân các người Quả nhiên đều như nhau hết Lần sau không có nhìn nữa Còn có lần sau Không không không có lần sau Lý mộ đi trên đường Một cánh tay đã bị Liễu Hàm Yên kéo Một cánh tay khác đã bị dạng dạng kéo Trên đường đưa tới dù số người ghé mắt Không biết bao nhiêu người Bởi vì quay đầu mà da phải người khác Liễu Hàm Yên Tựa như là quên buông tay Cứ như vậy mà kéo lý mộ Bên kia dãn dãn cũng không có buông ra. Xa xa, Lý Mộ nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trước mắt đi tới. Lý Tứ cũng không phải là một mình, bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Nữ tử kia cao 5 thước, bề rộng ít nhất cũng có ba thước, vẻ mặt ngọt ngào kẹo Lý Tứ. Lý Tứ cùng với nữ tử kia đứng chung một chỗ, cao 6 thước, tỏ ra có một chút chim nhỏ nép vào người. Lý Tứ hiển nhiên cũng đã thấy Lý Mộ, Hắn nhìn Liễu Hàm Yên ở bên trái Lý Mộ, nhìn giảng giảng bên phải Lý Mộ, lại nhìn nhìn bên cạnh mình, ngẩng cái đầu nhìn bầu trời, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Trần Diệu Diệu nhận ra Lý Tứ khác Thường quay đầu, nghi hoặc hỏi, Lý Sơn, ngươi sao vậy? Lý Tứ lào nước mắt nói, không sao, hôm nay có gió lớn, mắt của ta tựa như có cát bay vào. Trần Diệu Diệu quan tâm nói, được, để ta thổ giúp ngươi, không cần đâu, Lý Tứ nói, chảy nước mắt một chút là ổn thôi. Liễu Hàm Yên thấy được người quen, dội vàng buông tay kéo Lý Mộ giản giản cũng theo nàng buông ra. Lý Mộ nhìn Lý Tứ một cái, hướng Trần Diệu Diệu cười nói, Diệu Diệu cô nương đã trở lại. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nhìn Lý Mộ, đã rất nhanh nhớ ra, mỉm cười nói, là người sau chúng ta từng gặp ở huyện Dương không? Lý Mộ không muốn quấy rầy Lý Tứ cùng với Trần Diệu Diệu, cách xa lâu ngày gặp lại cười nói, chúng ta còn có một số việc, không quấy rầy nữa, các ngươi tiếp tục đi dạo đi. Từ sau khi mà gặp được Trần Diệu Diệu, trong thời gian kế tiếp, Giảng Giảng vẫn luôn có tâm sự nặng nề. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên xem xong cửa hàng còn chưa có hoạt công, Giảng Giảng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tiểu Thư, muội về sau có thể cũng... Cũng là bộ dáng giống như là dịu dịu cô nương kia hay không vậy? Người cứ mang trái tim nho nhỏ của ngươi đặt vào trong cái bụng đi. Liễu Hàm Yên nhẹ nhẹ chụp đầu của nàng an ủi. Dịu dịu cô nương như vậy cũng không phải là nàng muốn đâu. Nàng còn chưa có ăn nhiều bằng ngươi đó. Nói xong nhìn về phía Lý Mộ hỏi. Lý Tứ thật sự ở bên dịu dịu cô nương sao? Lý Mộ đã từng nói với nàng vụ án Lâm Nguyễn Cũng từng nhắc tới chuyện Lý Tứ và Trần Diệu Diệu, gật đầu nói, Chỉ là sợ hắn không muốn ở bên cũng không được đâu. liễu Hàm Yên nói, như vậy cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày không có làm việc đàng hoàng, lưu luyến lầu xanh. Thật ra hắn trước kia không phải là như thế. Nhận ra Lý Tứ có rất nhiều ân huệ Lý Mộ quyết định giải thích đôi câu cho gã. Hắn trước kia giống như ta đi ngang qua lầu xanh cũng sẽ không có nhìn lấy một lần hắn có một người vợ chưa cưới tên là thành thành thành thành và hắn thành mai trúc mã cả hai từ nhỏ vô tư hắn mỗi ngày ăn cũng tiết kiệm ăn bánh bao uống nước lã tích lũy bỗng lọc muốn gom góp để mà có xính lễ cưới thành thành liễu hàm yên nghe nhập thần hỏi rồi sau đó thì sao lý mộ từ từ nói về sau khi mà hắn gom đủ xính lễ thành thành đã gả cho một kẻ có tiền làm thiếp Nàng đã ghét bỏ lý tứ quá nghèo, không cho được cuộc sống mà nàng muốn. Liễu Hàm Yên, nhíu Mày nói, cuộc sống bản thân muốn là cần phải dựa vào chính mình cố gắng chứ. Cái loại nữ tử này không cưới cũng được, không có một chút lòng tự lập cùng với tự trọng. Xứng đáng cả một đời, chỉ phụ thuộc nam nhân, hắn xa đoạ gì nữ tử như vậy không đáng giá một chút nào. Lấy sự từng trại của bản thân Liễu Hàm Yên, khinh thường những nữ tử mê tiền kia cũng rất bình thường. Lý Mộ nói, Nam nhân điều khó có thể quên đối với mối tình đầu, Thanh Thanh là nữ tử đầu tiên mà Lý Tư thích, Dung tình sâu bao nhiêu, Thương tổn liền sâu bấy nhiêu. Thanh Thanh hả? Liễu Hàm Yên nghĩ tới cái gì đó, Nhìn Lý Mộ hỏi, Nói như vậy, Ngươi đối với Lý Mộ đầu cũng khó quên sao? Lý Mộ nhìn trái nhìn phải bỗng nhiên nói, Giảng giảng, Ngươi có đói không? Chúng ta đi ăn cơm nha. Phủ Quận Thừa Trần Diệu Diệu đưa Lý Tứ trở về phòng nói, Quynh có cần cái gì á, cứ nói cho mũi biết, mũi bảo phụ thân đi chuẩn bị nha. Lý Tứ lặng lẽ một lát, quay đầu, nhìn về phía nàng nói, Thật ra có chuyện, ta luôn gạt mũi. Trần Diệu Diệu ngẩn ra một phen hỏi, Chuyện gì? Lý Tứ nói, ta không phải là Lý Sơn, ta tên là Lý Tứ. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nói, Vậy, vậy là lần đầu tiên gặp mặt, Quynh vì sao phải nói tên là Lý Sơn giấu diếm thân phận Là vì có mục đích Trong mắt của Lý Tứ Hiện ra ái nãy nói Vì đưa triệu dĩnh ra công lý Ta không có thể không lừa gạt mũi Sắc mặt của Trần Diệu Diệu Dần dần, dần tái nhật lẩm bẩm Cho nên huynh vẫn luôn lừa mũi Huynh vẫn chưa có từng thích ta sao Lý Tứ chưa trả lời thẳng Chỉ thở dài Ngươi là một cô nương tốt Gia thế tốt Tâm địa lại thiện lương, ta chỉ là một tiểu bộ khoái, mỗi tháng chỉ có 500 đồng bổng lộc thường xuyên lưu luyến lầu xanh, ta không tốt như ngươi tưởng tượng đâu. Trần Diệu Diệu lắc đầu nói, Mũi đã không có để ý quá khứ của Huynh, cũng không có để ý thân phận của Huynh, muội để ý, Huynh đối với muội có phải thật lòng hay không kìa. Lý Tứ nói, ta nghèo, ngay cả mình cũng không nuôi nổi, muội theo ta không có hạnh phúc đâu. Trần Diệu Diệu ngẩng đầu nói: Chỉ cần có thể ở cùng với người mà mũi thích, mũi đã có hạnh phúc rồi. Quynh nếu đã cảm thấy nơi này không được tự nhiên, chúng ta có thể về huyện Dương Khâu. Quynh nuôi không nổi mũi, vậy thì mũi nuôi Quynh. Mũi có thể cầm hết đồ trang sức kia đổi lấy bạc đủ để cho chúng ta sinh hoạt. Chúng ta còn có thể làm ăn nho nhỏ, không cần phụ thân quan tâm cũng có thể sống rất khá. Lý tứ sững sờ nhìn nàng trước mắt. Lần nữa hiện ra cảnh tượng Một nữ tử rút vào trong lòng của người khác Không để ý Hắn đau khổ cầu sinh Đóng lại cánh cửa màu son kia Chương 213 Bắt cái hiện hành Huynh chỉ là một tiểu bộ khoái Cả đời không có tiền đồ gì Đi theo huynh Thật sự không hạnh phúc mà Lời của nữ tử kia Đến nay còn khắc thật sâu vào trong lòng hắn Hắn nhìn trần diệu diệu Bỗng nhiên cười lên lý tứ nâng tài lau nước mắt của nàng nói toàn bộ lời của ta từng nói với muội đều là thật tâm trần diệu diệu nín khóc mỉm cười nắm tay của hắn nói muội cũng là thật lòng muội nguyện ý theo huynh đi nguyện như khâu nguyện cùng chịu khổ như huynh lý tứ lắc đầu nói muội nguyện ý chịu khổ cùng với ta nhưng mà ta không muốn để muội chịu khổ chúng ta cứ ở lại quận thành đi mấy ngày qua tình cảm của lý mộ cùng liễu hàm yên đang tăng nhiệt độ hàng ngày. Tuy là nàng thường thường sẽ hỏi ra một ít vấn đề tử dông, nhưng mà dưới lý tứ hung đúc cùng dạy dỗ, tuy là nàng thường thường sẽ hỏi ra một ít vấn đề tử dông luôn, nhưng mà ở lý mộ hung đúc cùng dạy dỗ mỗi lần đều có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn bình yên vừa qua. Thời điểm một lần nữa nhìn thấy lý tứ lý mộ chấn động. Ba ngày trước hắn chỉ là một người bình thường không có pháp lực gì. Ba ngày sau. Hắn thế đã luyện quá bà phách, bội đào bên hồng, đấu thành một cây bão đào. Hắn nhìn Lý Tứ chấn động nói, Hả? Ngươi thật sự quyết định rồi à? Lý Tứ gật đầu nói, Ta nghĩ rồi, Diệu Diệu là một cô nương tốt, ta không thể cô phụ nàng. Lãng tử quay đầu, hải dương lên bờ, thật là đáng mừng. Lý mộ hướng hắn chấp tay nói, chúc mừng. Lý Tứ lắc đầu nói, Nhưng mà nhạc phụ đại nhân cũng có điều kiện, Hắn muốn ta ít nhất tu hành đến cảnh giới thành thông mới có thể thành thân với dịu dịu. Lý Tứ một mình tu hành đến trung tam cảnh chỉ sợ ít nhất cần 20 năm. Nhưng mà lấy tốc độ một ngày luyện quá một phách của hắn nếu nhạc phụ có tiền có quyền kia của hắn, nguyện ý trên người hắn đập vô hạn tài nguyên tu hành. Trong vòng 2 năm tu vi của hắn có thể đến thành thông. Tuy chiến lịch của hắn không so được thành thông với tu sĩ bình thường, nhưng mà đạo hạnh lại là trung tâm cảnh thật sự. Lý tứ hỏi chuyện của ngươi thế nào rồi? Lý mộ gật đầu nói thiếu chỉ là thời gian thôi. Ta đã nói rồi, các ngươi như vậy sớm hay muộn sẽ lâu ngày sinh tình. Lý tứ vẻ mặt hiểu ra lại hỏi nhưng mà ngươi thật sự cần nhắc tốt rồi sao? xác định về xác định về sao không có hối hận chứ? Lý mộ lắc đầu nói vì sao mà phải hối hận? Lý Tứ nhìn hắn khẽ gần đầu nói, quý trọng trước mắt, có thể quý trọng sự tình sau này về sao mới nói đi. Hai người đi trên đường lúc đi qua Xuân Phong Cát, Lý Tứ mắt không có nhìn nghiêng, ánh mắt Lý Mộ liếc một cái. Lý Tứ kinh ngạc nói, người cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với loại địa phương này chứ. Người cho rằng ta là người Lý Mộ lắc đầu nói, có vụ án rất quan trọng có liên quan đến Lầu Xanh này. Lý tứ quay đầu nhìn về phía xung phong cát một lát sau gật đầu nói lầu xanh này quả thật có vấn đề Lý mộ thiên nhãn thông cộng thêm nhãn thức chưa nhận ra được vấn đề của lầu xanh này hắn nhìn về phía Lý tứ kinh ngạc nói người đã nhìn ra cái gì Lý tứ nói nữ tử nơi này không phải là nữ tử lầu xanh thật sự ta ngày đầu tiên đi nơi này các nàng thấy mà lại thu tiền của ta Lý mộ hỏi người đã nói chuyện cuộc đời với các nàng rồi sao? Lý tứ nói, nói chuyện rồi. quả nhiên có vấn đề. Lý mộ thấp giọng nói một câu, nhìn về phía xuân phong cát nói, người đi trước đi, ta vào thêm một chút. bản thân của người cẩn thận đó. Lý tứ lập tức rời khỏi. Lý mộ xoay người đi vào trong xuân phong cát. một bên khác của con đường, trương sơn nhìn lý tứ cùng với lý mộ sống dài đi tới, đang chuẩn bị chào hỏi. Vừa mới nâng lên cánh tay, liền ngẩn ra tại đó. Hắn nhìn thấy Lý Tứ không có dừng lại chút nào từ trên con đường đi qua. Lý Mộ không một chút do dự đi vào rầu xanh. Hắn vũi vũi con mắt lẩm bẩm. Còn bà nó, hai ngày nay nhất định là quá mệt. Ngay cả Lý Tứ và Lý Mộ cũng không có phân biệt rõ sao vậy. liễu Hàm Yên từ tiệm sách nào đó nghiên cứu tìm hiểu đi ra. Thấy Trương Sơn ngẩn ra cửa hỏi. Làm sao vậy? Trương Sơn lắc đầu nói, không có gì, con mắt của ta có một chút qua. Xuân phòng cát, Lý Mộ vừa mới đi vào, tú bà đang ngồi đón cười nói, vậy công tử này có cô nương quen biết trước không, muốn ta giúp ngài đề cử một chút hay không vậy? Lý Mộ nói, lần đầu tiên đến, nụ cười trên mặt của bà càng tăng lên. Ô, là khách mới sao? Vậy hôm nay nên mang công tử hầu hạ cho thật tốt rồi. Hương hương, xảo xảo, dung dung, ba người các ngươi đều ở đây đi. Mấy nữ tử tú bà gọi tới, đến bên người của Lý Mộ cười nói. Ba vị này đều là người đứng đầu tiệm của chúng ta đó, cầm kỳ thi quả mọi thứ tinh thông. Công tử ngài xem xem thích người nào. Lý Mộ lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với tú bà, nhìn về phía ba nữ tử đối diện. Ba người này, một người nhỏ nhắn đáng yêu, một người dáng người nóng bỏng. Một người lạnh lùng. Lý mộ nghĩ nghĩ chỉ do người thứ ba nói. Nàng ấy đi. Tú bà nói. Dung dung còn không dẫn công tử lên lầu. Mời công tử. Nữ tử cao ngạo lạnh lùng. Hướng Lý mộ lạnh băng nói một câu. Liên tự mình xoay người lên lầu. Lý mộ tuy là lần đầu tiên đến lầu xanh. Cũng không biết. Thái độ của nữ tử lầu xanh đối đại khách nhân. Không có khả năng là như vậy. Loại lộ số này. Lý tứ đã từng nói với Lý mộ chẳng qua là một trong các thủ đoạn kéo khách của các nàng. Nữ tử này thật ra không phải là tính tình lạnh lùng, đây chẳng qua là thiết lập nhân vật của nàng thôi. Dù sao khách nhân có thể chọn nàng, bình thường đều có một chút khuynh hướng chịu ngược đãi, thích chính là loại lạnh lùng này, cái này sẽ làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Nữ tử mở cửa một gian phòng, dẫn Lý Mộ đi vào, liền ngồi ở bên giường, đóng giả một bộ dáng vợ ngoài lại gần nhà. Lý Mộ đến bên cạnh nàng hỏi: biết đánh đàn không? Nữ tử ngạc nhiên chớp mắt một cái lắc đầu. Biết thổi tiêu không? Nữ tử kia tiếp tục lắc đầu. Tì ba đóng... nữ tử vẫn lắc đầu. Lý Mộ khoát tay, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cũng không biết xấu hổ nói mọi thứ tinh thông. Đi xuống nói cho tú bà đối một người biết những cái thứ này đi lên đi. Sau đó liền đứng bật dậy. Tức giận đi đến dưới lầu, nói với tu bà, có người kỳ quái tới, cái thứ nên làm không làm, chỉ muốn nghe khúc. Có bệnh sao? Ai tới lầu xanh nghe khúc? Việc này ta không có tiếp được đâu, ai thích người đó đi đi. Trên đời này, người sở thích nào cũng có, bình thường bảo ngươi luyện đàn một chút, ngươi cũng không chịu nghe, bây giờ còn trách khách nhân hả? Tu bà lắc đầu, nói với nữ tử dán người nóng bỏng đẩy đà kia, xảo xảo, ngươi đi đi. Lý Mộ ngồi trong phòng một lát, nữ tử đẩy đà, vừa rồi tú bà đã giới thiệu, tên là Xảo Xảo, liền dặn dẻo dọc eo đi đến. Các bạn vừa nghe xong tập 27, xuyên việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân Ngải chào tạm biệt.